l i ệ p diễn giang hồ mộng chương hai m ư ờ i s á quy lai chi chương long thành tình thế khẩn trương không phải một hai câu có thể nói hết ngọc xà môn cùng địa ngục môn xuất hiện đối với đại địa minh mà nói thì chưa bao giờ có khiêu chiến hoặc uy hiếp ngọc xà môn cùng địa ngục môn hợp tác thì ai ai cũng biết hai ma môn này có đến trăm năm lịch sử cuối cùng liên minh đối với võ lâm chánh đạo mà nói thì cũng chưa bao giờ có uy hiếp tuy nhiên tứ đại võ lâm thế gia cũng không biết có dụng ý gì mà đối với việc ấy thờ ơ lãnh đạm ngọc xà môn cũng được địa ngục môn cũng xong bọn họ đều m ặ c kệ chỉ biết ở tiểu trạch môn chờ đợi long thành phát sinh tranh giành cấu xé lẫn nhau với bọn họ đều không có liên can chỉ cần không trêu chọc đến bọn họ bọn họ thông thả cho qua nhưng tứ cẩu làm cái bang tân nhiệm bang chủ mà không biết thế lực của cái bang đã có 80% trăm tiến vào long thành hy bình mất tích cũng gần một tháng lạc hùng giữa trăm công việc b ề b ộ n không dám quên để ý hi bình và đám người quyền hành có đột nhiên xuất hiện hay không. nhưng trước khi hi bình xuất hiện, lão hầu như đem toàn bộ tinh lực dùng ở việc tiêu diệt ma môn liên minh. lão dùng thân phận võ lâm minh chủ hiệu lệnh võ lâm chánh đạo, không ngừng tập trung nhân lực cùng tài lực. trong lúc này, thật không có xuất hiện quá nhiều vấn đề. ngoài trường minh nguyệt phong, cùng theo minh nguyệt phong là thiếu lâm, võ đăng hai đại phái, biểu hiện bên ngoài có chút tiêu cực. các võ lâm chính phái đều tự cho rằng là nhân sĩ võ lâm của võ lâm chính phái đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đại địa minh minh nguyệt phong vốn cùng đại địa minh có địa vị ngang bằng không theo đại địa minh mà hành sự sau khi tự trở lại long thành mộng tình biết được khi bình mất tích tâm tình sâu muộn mộng hương nhìn ở trong mắt đau đớn ở trong lòng tuy nói mộng tình đã đem quyền lực nhượng lại cho nàng nhưng mộng tình dù sao từ nhỏ giữ nàng nuôi lớn mộng tình trong mắt nàng chắc chắn là mẫu thân của nàng. giờ đây mẫu thân vì duyên cớ của nhi tử bà mà đau buồn, mộng hương nàng có thể tích cực đến tham dự việc võ lâm gì đó sao? nữ nhân, mặc kệ là dạng nữ nhân nào, đến một lúc nào đó, đối với việc công và tư, đều là lấy chuyện tư làm đầu. minh nguyệt phong tuy là trụ cột của võ lâm chính đạo, song đã trải qua hơn trăm năm tôn chỉ mục đích dần dần cũng sẽ thay đổi, giống như mộng tiên trước đây, không phải bởi vì vấn đề của cá nhân. mà định hạ bỏ quy định của cái màn che mặt sao? Có lẽ ở trong lòng Mộng Hương không chỉ vì Hi Bình đơn giản là nhi tử của Mộng Tình, đương nhiên cũng không phải ngớ ngẩn bởi vì Hi Bình trên danh nghĩa là ca ca của nàng. Nàng tuy không thừa nhận, nhưng Mộng Tình cũng nói như thế. Trong đầu của nàng có suy nghĩ của nàng, loại ý nghĩ này từ lần đầu tiên nàng gặp mặt Hi Bình lúc đó đã tồn tại, chỉ là luôn không để ý, bị nàng chôn sâu tại đáy lòng. tâm của nàng trước kia thì rất bình tĩnh, chẳng biết vì sao, sau mỗi lần đối mặt hi bình đều không thể duy trì bình tĩnh. có lẽ nàng ở trước mặt bất cứ người nào đều có thể duy trì bình tĩnh, cái loại giữ gìn này điều bộ như mộng lúc ẩn lúc hiện, duy nhất khi hi bình xuất hiện khiến nàng dáng vẻ đại biến. chuyện này đã không phải một hai lần. mộng tình không muốn đến tiểu trạch môn, mộng hương cũng đành phải cùng đi theo tiến g vào, võ lâm chính phái luôn do minh nguyệt phong dẫn đầu. y như cũ dừng chân ở đại địa minh bắt đầu từ thời khắc h i bình bị chôn sống tại động phong khiếu mộng hương cũng thấy được nguyên nhân sự tình không phải tự nhiên đơn giản vậy nàng sau này trong lòng nghi vấn hỏi mộng tình mộng tình thật lâu mới nói ra hai chữ là c h ù n g bảo nguyệt ở cùng đám nữ nhân của hi bình đám nữ nhân vưu túy cũng hoàn toàn đem nàng đối đãi như chị em mộng hương cũng không qua hỏi chuyện bảo nguyệt bảo nguyệt mỗi lần ở trước mặt nàng khóc nàng cũng không hiểu vì sao cái mũi buốt buốt. Triệu Tử Uy không có việc làm thì chạy đi theo đuổi Mộng Hương. Về sau, Mộng Hương thật sự phiền, đối mặt hắn nói ra loại lời đã từng đối với Độc Cô Minh nói ra. Triệu Nhị Công Tử b u ồ n g bực xong vài ngày. Độc Cô Minh đồng tình với tên em rể này giống nhau tìm đến gặp hắn, trong lúc đồng bệnh tương lân, cùng Hoa Tiểu Ba đem Triệu Nhị Công Tử từ bi thương lôi kéo đi. Ba tên này lại chạy đến Thiên Phong Tam Anh biểu đạt tình ý. có được cảm xúc mạnh mẽ mới, triệu nhị công tử si tình thần kinh lần nữa ló ra hùng vĩ oai phong. rất nhanh, lời âu yếm của độc cô minh ngọt ngào đánh lừa được đinh phụ, hoa tiểu ba làm cho dịp p h â n lớn hơn hắn năm sáu tuổi kêu hắn bằng thân ca ca, triệu nhị công tử cũng khí thế bá vương đem tôn vi áp đảo trên giường, tâm linh của hắn rốt cuộc được an ủi, thì ra triệu nhị công tử hắn mị lực vẫn bắn ra tứ phía. ở trước mặt nữ nhân quay cả dặm, chỉ là mộng hương không biết phân biệt hàng mà thôi. đáng tiếc mà tứ cậu biết được tin tức đã quá muộn. Hắn mở miệng mắng to, mắng chửi ba tên này tán gái không mang hắn theo, hại hắn không có chỗ dựa, dừng chân. Triệu Tử Uy nói: Thiên Phong Tam Anh chỉ có ba người, có thay phiên thế nào cũng không đến phiên ngươi đâu. Ngươi cũng không nhìn xem, giữ bốn người chúng ta, ngươi là kẻ tệ nhất. Hoa Tiểu Ba muốn giữ thể diện cho sư phó của hắn, hắn rất khách khí hướng tứ cậu nói: sư phụ, nữ nhân của n g ư ơ i nhiều như thế. nhưng chút cơ hội cho đồ đệ không được sao? nếu người tới bằng thủ đoạn cao cường của người đồ đệ người thật không có cơ hội. tứ cẩu nghe xong rất thoải mái nói ta cho dù không tán thiên phong tam anh cũng có thể tán nữ đồ đệ của thiên phong bảo mà. các ngươi không mang ta theo đúng là không nói nghĩa khí huynh đệ. hoa tiểu ba nói chúng ta đi theo đuổi thái âm tứ nữ kia không? những lời này vừa ra ba tình nam nhân còn lại tân bốc khen thưởng. Thái âm tướng Ngọc này đúng là mỹ nữ khó gặp. Bọn họ sớm đã quyết định nội bộ về việc theo đuổi. Bốn tên lập tức đối tướng Ngọc triển khai thế công hiếm thấy. Âu Dương Đình Đình hiểu rõ dụng ý của bọn họ, cũng mặc kệ việc của bọn họ và tướng Ngọc. Tướng Ngọc đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của bốn tên cướp này, nhưng luôn luôn treo buộc lòng ham muốn của bọn họ, không cho bọn họ đạt ý, nhưng bọn họ cũng không gãy không khuất phục. Độc Cô Minh tỏ tình hết bài này đến bài khác. Hoa Tiểu Ba nói dối không ngừng, tứ cẩu mỗi lần đến gần Tử Ngọc thường gọi to Tử Ngọc thơm. Triệu nhị công tử biến thái học giống Hoa Tiểu Ba vỗ vào cái mông ngựa của Hoàng Ngọc, kết quả là còn không có kết quả. Hôm nay Vân Tuyết ra từ phòng ngủ của Lạc Thiên, nàng đang cùng Lạc Thiên ăn chơi trác táng, xa đọa. Lạc Hùng tiện phái người đến gọi Lạc Thiên đi đến mật thất một chuyến. Nàng vốn định muốn đi cùng Lạc Thiên, nhưng bị Lạc Thiên cự tuyệt. Lạc Thiên tiến vào mật thất. bất ngờ thấy lạc thủy đã trở lại trong mật thất chỉ có lạc hùng và lạc thủy lạc thiên nhân tiện nói phụ thân có chuyện gấp sao lạc hùng cười lạc thủy mang tin tức đáng ngạc nhiên về cho chúng ta lạc thủy nói ta cùng sư mùi trải qua một phen thẩm tra phát hiện huyết ma thật sự ẩn cư ở thiếu lâm cùng ở một chỗ với huyết ma còn có cái bang tiền nhiệm bang chủ phong tự lai bọn họ ẩn cư trong hậu sơn của thiếu lâm Quyết Ma dường như võ công đã hoàn toàn mất hết, nhưng Phong t ự Lai đi theo ở bên cạnh hắn, chúng ta không cách nào hạ thủ đem hắn bắt về đây. l ạ c Thủy, tin tức của các người đã vượt quá dự đoán của ta. Phong t ự Lại người này quả nhiên không phải vô cớ mất tích. Ta lúc trước thế nào cũng không tưởng được hắn sẽ đi tìm Lâm Kiếu h Thiên. Nói cho cùng, Lâm Kiếu h Thiên chỉ có hắn là bằng hữu duy nhất. Ngoại trừ Phong t ự Lai, cả Giang Hồ đều là địch nhân của hắn. bản thân hắn đúng là thiên sát cô tinh, là khùng cười thâm độc. lạc thủy hỏi sư phụ bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? lạc thiên cũng nói phải đấy. phụ thân người không phải nói hoàng hy bình có khả năng là nhi tử của huyết ma sao? lạc thủy nói thiếu chủ hoàng hy bình đích thật là nhi tử của huyết ma. bọn ta núp tại góc tối vừa vặn nghe được huyết ma cùng phong tự lai trò chuyện. phong tự lai hỏi chuyện hoàng hy bình. Hỏi huyết ma có hậu duệ hay không? Chính miệng huyết ma thừa nhận, lúc hắn rời khỏi minh nguyệt phong, mộng tình cũng đã mang thai 3 tháng. Ta nghĩ hoàng hy bình này đúng là nhi tử của mộng tình cùng huyết ma. Ta có điểm mơ hồ, việc này có liên quan thế nào đến minh nguyệt phong? Là khùng giải thích, thiên nhi, lúc huyết ma khiêu chiến mộng tình, hai người không phân thắng bại, huyết ma luôn lưu lại minh nguyệt phong suốt hơn 3 tháng dài. mà mẫu thân của Hoàng Hi Bình bây giờ đúng là tỳ nữ chân yến của Mộng t ì n h Bởi vậy, có thể khẳng định Hoàng Hi Bình này tuyệt đối là tạp chủng do huyết ma cùng Mộng t ì n h vùng trộn sinh ra. Việc này ta có chút manh mối, nhưng trước khi chưa tìm ra huyết ma, ta đều để lại trong lòng. Là thiên vật mình, phụ thân người từng nói Hoàng Hi Bình thừa kế máu huyết cường giả truyền lại, có lẽ phải nói hắn là con huyết ma. Là k h ù n g nói, từ hiện tại xác định. Hoàng h y Bình đúng là con của huyết ma và mộng tình. Trong máu của hắn lưu động đến hai loại máu của đại cường giả đương thời. Thiên Nhi, ngươi không phát hiện ra có lúc hắn rất giống, thay đổi nhiều giống mộng tình sao? Chỉ có mộng tình mới có thể sinh ra nhi tử giống tà thần lại tuấn tú này. Lão nghĩ đến mộng tình, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Lão rất hy vọng mộng tình cũng giúp lão sanh một nhi tử. Đáng tiếc mộng tình lại giúp địch nhân của lão sinh ra một tên vô lại mạnh mẽ. vô lại tuấn tú đến mức khiến lão đau đầu. Ta quyết định đến thiếu lâm trước. h u y ế t ma là địch nhân cả đời ta, ta còn sống một ngày, tuyệt không thể để hắn sống trên thế gian này. Thiên Nhi, ngươi còn nhớ đám người Đông Dương chứ? Bọn chúng là c ừ u nhân của Hoàng Hi Bình, tìm cơ hội lôi kéo bọn chúng, đối với chúng ta có lợi. Chỉ cần là địch nhân của Hoàng Hi Bình, thì chính là bằng hữu của chúng ta. l ạ c Thiên Đáp, con sẽ xử lý ổn thỏa việc này. l c thủy nói sư phụ người một mình đến thiếu lâm trước là khùng cười sư phụ mạnh khỏe lại cũng không dám một mình đối phó thiếu lâm ta sẽ âm thầm đem sáu phần thế lực của chúng ta đến thiếu lâm b ứ c viên thông giao huyết ma ra l ạ c thiên hỏi nếu như lão không giao lão không dám đâu lão phải lo cho thiếu lâm nếu ta dùng đạo nghĩa võ lâm áp chế lão buộc phải giao huyết ma ra thiên si đã chết nhất định không người nào muốn bảo vệ huyết ma. Huyết ma là thù địch chung của võ lâm chánh đạo, mà lại ẩn nấp tại thiếu lâm. Thiếu lâm có mặt mũi gì mà nhìn đồng đạo giang hồ? bọn chúng tuyệt đối không dám cùng chúng ta đối địch. Không có phương pháp xử lý, cũng phải hy sinh huyết ma để làm tròn truyền thống của thiếu lâm. Mà tính tình của huyết ma càng sẽ không muốn thiếu lâm vì hắn mà bị tổn hại, cho nên hắn nhất định sẽ tự dọn đến nộp mình. Còn phong tự lai. hắn chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn huyết ma bị ta mang đi. sau đó ta đoán hắn sẽ trở lại cái ban, nhưng mà hắn đã vứt bỏ cái ban mà đi. cái ban còn tới phần hắn nói chuyện sau. là thủy nói, lời sư phụ nói hoàn toàn chính xác. lạc hùng kế thắng trong tay, cười, thiên nhi, đại địa minh sẽ tạm thời giao cho ngươi quản. ta sẽ lưu lại bốn phần nhân thủ, đồng thời đem ba vị đại hộ pháp cũng lưu lại bên cạnh ngươi, còn mười đại đệ tử. địa ngục môn và ngọc sà môn đều không đáng sợ, huống chi long thành còn có rất nhiều võ lâm chánh đạo cũng phải phục tùng đại địa minh chúng ta. Thiên Nhi, ngươi còn có điều trở ngại không? l c Thiên đáp, phụ thân, không có, con sẽ đem địa ngục môn và ngọc môn tiêu diệt sạch. La Hùng nói, muốn diệt hết bọn chúng không phải là chuyện khó, cái khó là bọn chúng phân tán ở long thành rất lớn, nhiều loại người, nhất thời thật không thể tìm ra toàn bộ. Lúc này. chúng ta cùng bọn chúng tranh đấu gay gắt, có đôi lúc phát sinh một vài trận chiến nhỏ, đều là bọn ta ở sáng, bọn chúng trong tối. chúng ta cũng thật sự tổn thất một ít nhân thủ, ngươi không được lơ là xem thường mới ổn. Ai? l ạ c thiên trả lời, phụ thân, xin tin tưởng nhi tử người. ta tin tưởng ngươi là hùng v ỗ vỗ bả vai lạc thiên, nói, thiên nhi, tứ đại gia b ê n kia tình hình thế nào? l ạ c thiên kể, phụ thân, bọn họ cũng giống như trước kia. nhưng con từ trong miệng đại ni tìm được một tin tức rất kinh người mà đối với hoàng hy bình mà nói là chí mạng muốn ly gián quan hệ của tứ đại gia từ điểm này ra tay rất dễ dàng hả thiên nhi nói nhanh lên là thiên nói đại ni có lần vô tình đi qua trước cửa phòng của hoàng tiểu nguyệt nghe được hoàng tiểu nguyệt cùng đổ man h man h trò chuyện từ trong câu chuyện của hai nàng ta biết được hoàng tiểu nguyệt và hoàng hy bình bề ngoài là huynh muội kỳ thật ngầm dính dáng đến việc loạn luân, mà đ ỗ man man thân là thế tử của hoàng đại hải lại đi yêu hoàng hi bình, còn tấm thân xử nữ của nàng cũng giao cho hoàng hi bình. phụ thân, người nói tin tức này có phải là tin tức cực tốt không? là khùng vui mừng, thật sự là tin tức tốt, đại ni ở bên cạnh bọn chúng cũng rốt cuộc có điểm hữu dụng. a a. lạc thiên cắn răng, con chuẩn bị đem việc này công bố thiên hạ. không vội, lạc khùng nói. hiện tại hoàng hy bình cũng không có thấy bóng chờ ta đem huyết ma áp trở về khi ấy sẽ bàn lại sau đây là điểm sơ hở tốt nhất định phải lợi dụng thật tốt không được tùy tiện lãng phí tốt con trước đó giấu mặt bày ra chuyện này vốn là muốn cho đại ni đi lừa học võ công đến nay lừa không được thì cũng tính có một nội gián trong bọn chúng đối với bọn ta có lợi ích rất nhiều ha người tính không bằng trời tính thiên nhi phụ thận ra ngoài chuẩn bị ngươi cùng a thủy ở đây nói chuyện một chút. a thủy nói có chút việc muốn nói cùng ngươi là khùng nói. trước tiên ra khỏi mật thất. lạc thiên hỏi lạc thủy ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? thiếu chủ là về sư muội. lạc thiên t ự hồ không có bao nhiêu hứng thú thuận tiện nói ngươi nói đi. lạc thủy lên tiếng lần này ta cùng nàng ta đến thiếu lâm phát giác tâm của nàng không ở trên người ta cũng không ở trên người của thiếu chủ. a l c thiên kinh động tâm của nàng ở trên người hoàng hy bình ta dọc đường thấy nàng buồn bực không vui dường như suy xét đến việc ta làm hoặc là người khác cho nên đặc biệt lưu ý buổi tối ta ở bên ngoài phòng vệ nghe được nàng lầm bầm lầu bầu đều là về hoàng hy bình là thiên trầm ngâm sau một trận hoàng hy bình này thật sự là nhân tài giỏi câu dẫn nữ nhân h ắ c h ắ c là thủy tùy nàng ta đi năm nhân nàng ta nghĩ đến. sẽ không đem lại cho nàng kết quả tốt đâu. là thủy nổi giận, ta nhất định phải d ế t hoàn hi bình. là thiên chăm chú nhìn hắn, đột nhiên đưa một cánh tay ra. là thủy vội vàng cũng đưa một cánh tay ra cùng lạc thiên cánh tay siết chặt một chỗ. lạc thiên nói, chúng ta cùng phấn đấu. vân tuyết từ đại địa minh đến, gặp t h i n nhu vân đối diện đi đến, trên mặt nàng nở ra một nụ cười thân thiện. nhu vân, muội đến đây tìm tỷ tỷ. đoạn thời gian này. t h ì n h u Vân thường ở Đại Địa Minh, đúng là tìm Vân Tuyết. Đôi khi nàng cứ đem Vân Tuyết ảo tưởng thành ca Ca của nàng, bởi vì Vân Tuyết và Đại Ca đã chết của nàng rất giống nhau. Nhưng Vân Tuyết vẫn là nữ nhân, cuối cùng cũng không thể là Đại Ca của nàng, huống chi Đại Ca của nàng đã chết. Người đã chết, còn sống lại không? Nàng không biết, nàng quá đơn thuần, không thể nghĩ quá nhiều, nhưng mà nàng nghĩ, cần có khả năng sống lại. một thiếu nữ đơn thuần luôn có những ý nghĩ ngớ ngẩn bình thường đơn thuần. có lẽ lúc nào đó đơn thuần cũng là yếu tố giải thích phức tạp trực tiếp nhất. thi nhu vân nói, ừm, um, ta đến tìm tỷ tỷ. tỷ tỷ, tỷ phải đi ra ngoài sao? vân tuyết nói, ta ra khỏi thành, mùi muốn đi cùng ta hay không? tốt thật. mùi theo tỷ tỷ đi chơi, thi nhu vân tin tưởng vân tuyết. cũng giống như tin tưởng đại ca đã chết của nàng hoặc là tin tưởng vưu túy nàng rất ít nghĩ đến những việc đáng lo lắng vân tuyết tiện kéo tay của nàng cùng nhau rời khỏi long thành vùng ngoài ô long thành có một cái hồ tên là long uyên cái hồ này không hề lớn cũng không phải rất nổi danh bình thường rất yên tĩnh không phải rất nhiều người tiến đến đặc biệt là ở đây cuộc sống cực khổ càng không có người tìm chỗ hai nàng ngồi xuống nhìn cái hồ yên tĩnh thì nhu vân đột nhiên hỏi tỷ tỷ vì sao phải đối xử tốt với nhu vân như vậy một mảnh lá rụng rơi xuống rơi ở trước mặt vân tuyết bàn tay đẹp của nàng duỗi ra đem chiếc lá đón nhận trong tay trải lòng bàn tay ra hai mắt chăm chú nhìn chiếc lá xanh vàng nhẹ nhàng thổi một hơi giống như một hơi nhẹ nhàng thở dài nhu vân tỷ tỷ không phải đối với mỗi người đều tốt chỉ đối với mùi tốt thôi tỷ tỷ không phải là một người thiện lương chỉ khi đối với mùi tỷ tỷ đều rất thiện lương thì nhu vân nói nhu vân không hiểu chuyện không hiểu thì không nên nghĩ quá nhiều một nữ hài nghĩ quá nhiều sẽ buồn phiền nhu vân muội nói với tỷ hoàng hy bình là c ư u nhân của muội muội rất hận hắn nhưng muội lại không mong hắn chết đi muội nói không biết vì cái gì hoàng hy bình đã rời khỏi cuộc đời một quãng thời gian muội mỗi lần đến tìm ta đều nói tới hắn lúc nói đến hắn thì muội đều rơi lệ muội có biết vì cái gì không thì nhu vân cúi thấp mặt nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó nàng dựa ở bả vai của vân tuyết vân tuyết đưa tay ôm nàng nói tiếp nhu vân bởi vì mùi yêu thích hắn có lẽ mùi cũng biết nhưng mùi không chịu thừa nhận bởi vì chính mắt mùi thấy ca ca mùi tự sát mùi hiểu được là hắn bức tử ca ca của mùi kỳ thật mùi phải biết rằng ca mùi không hề hận hắn nếu hắn hận hoàng hy bình hắn cũng sẽ không đem mùi mùi thân yêu giao cho hắn phải không t ư Vân Tuyết tiếp tục nói, hắn rất nhiều lúc đều không nói đạo lý, nhưng bất luận lúc nào đều che chở cho mỗi một nữ nhân bên cạnh hắn. Đại ca muội cho muội đi theo bên cạnh hắn, xem như muốn cho hắn bảo vệ muội. Bởi vì ngoại trừ bản thân Đại ca muội, Đại ca muội chỉ tin tưởng Hoàng Hi Bình, một nam nhân nhìn giống như vô lại, có thể làm ra bất cứ chuyện vô sĩ gì, nhưng mà có nguyên tắc hắn không thay đổi, nhất định yêu thương người hắn yêu. Như vân. Tỷ tỷ thấy được Hoàng Hi Bình cũng rất trân trọng Muội, phải không? ừ m hắn rất thương yêu Muội. Nếu ta bảo Muội, tỷ tỷ vì sao đối xử tốt với Muội như vậy? Bởi vì tỷ tỷ yêu thương Muội. Sự việc rất đơn giản, không cần nghĩ quá phức tạp. Muội nếu trong lòng yêu thích Hoàng Hi Bình, cũng nên đem c ừ u của đại ca quên đi. Niêm g h khắc mà nói, Hoàng Hi Bình chẳng phải là c ừ u nhân của đại ca Muội. Đại ca Muội không có c ừ u nhân. cựu nhân của hắn chính là bản thân hắn. hắn muốn tự tay kết thúc sinh mạng của chính mình, nhưng hắn yêu thương mùi mùi của hắn. bởi vậy, trước khi hắn chết, hắn phải tìm một người đến thay thế hắn, chiếu cố mùi mùi của hắn. một đại ca đến tận lúc trước khi chết còn tính nhiệm n a m nhân đó, thế nào lại là c ư u nhân của mùi? nhu vân, nếu hoàng hy bình trở về, mùi không đem hắn biến thành cựu nhân nữa, được không? ngoại trừ đại ca mùi. hắn là chỗ dựa duy nhất của muội, hắn sẽ dùng t á n h mạng hắn bảo vệ các người. Vân Tuyết đang nói, cảm giác Thi Nhu Vân đang nấc lên từng tiếng, khóc thút thít, hỏi, muội lại khóc. Thi Nhu Vân nghẹn ngào, nhưng hắn khi nào trở về? Hắn chưa từng rời khỏi Nhu Vân. Không có sự tồn tại của hắn, Nhu Vân thật sự không biết thế nào thì tốt, sợ cựu nhân của hắn, Nhu Vân cũng muốn hắn bên cạnh. Vân Tuyết vỗ về, hắn sẽ trở về. Hắn là một nam nhân kỳ dị, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nếu nếu hắn trở về, nhu vân lại đối với hắn tốt một chút. Nghe hắn nói, vân tuyết m ỉ m cười, đúng vậy. Nhớ rõ, hắn không phải là c ư u nhân của muội. Kaka muội không phải hắn giết, cũng không phải hắn hại chết. Hắn giống dạng người, người khác không hại hắn, hắn căn bản sẽ không hại người. Muội không phải cũng nói hắn rất thiện lương sao? t h ì nhu vân ngửa mặt đầy nước mắt lên nói hắn bình thường thì hi hi cười cười nhưng có lúc nhu vân cũng rất sợ hắn sợ hắn nổi điên hắn phát điên lên giống giống như giả thú ha ha giả thú đối với hắn ta cách hình dung này là đúng nhất tên này có lúc thật sự là một đầu giả thú nếu hắn không có loại lực lượng giả thú cường đại này thì làm sao có thể bảo vệ các người nhu vân chúng ta trở về nhé thi nhu vân nói, ừm, nhu vân ra ngoài cũng đã lâu, đại tẩu nhất định đang lo lắng. hai nàng đi vào long thành, lúc này hoàng hôn cũng đang đến. trước mặt một thiếu nữ đi tới, đối diện vân tuyết nói, vân cô nương, tiểu thư chúng tôi đang tìm người. bây giờ vân tuyết chỉ nhìn thi nhu vân, lời nói cực không cảm tình. thiếu nữ đáp, phải, rất gấp. thi nhu vân nói, vân tuyết tỷ tỷ, tỷ có việc thì đi trước đi. n h u Vân sẽ tự mình trở về. Vân Tuyết không muốn, ta muốn đưa Mùi trở về. Không cần, n h u Vân đã biết được đường đi, với lại rất nhanh trở về. À, thôi được, ta không tiện, Mùi, cẩn thận một chút. Thì n h u Vân cười nói, không sao đâu, trên đường, n h u Vân sẽ không chạy đâu. Vân Tuyết liền đi theo thiếu nữ đi, thì n h u Vân thấy bóng của bọn họ dần dần biến mất, mới xoay người muốn rời đi. đột nhiên một bóng người lao đến, nàng còn không kịp phản ứng, sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ cảm giác được mình bị người ôm, hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng bay lên không trung. Nhân ảnh bắt Thi nhu vân đem đi vừa vượt qua tường thành, trong một đám người từ ngoài thành chạy lại bỗng nổi lên một tiếng gầm giận dữ, cũng giống như một mũi tên truy đuổi theo.